Tiết nhân quý Trình Đông. Hội thứ 41. Trình Giảo Kim vâng lệnh Lộc Vương phủ. Tiết nhân quý chào bá quan và các anh em, kéo quân xuống thuyền, nhằm Long tấn phát đi không mấy ngày đã về đến tỉnh Xuân Tây. Các quan địa phương tiếp đón, nhân quý lên bờ. Sắp đặt xong xuôi, muốn kéo binh về luôn thăm vợ, rồi lại nghĩ rằng. Vợ con ở núi non thanh tịnh nếu kéo binh về rầm rộ, chỉ bằng giả dạng về trước, cho rõ việc vợ chồng đôi điều tâm sự. Nhân quý liền cho quân ở trại Sơn Tây, còn mình thì thay hình đổi dạng, dẫn ít tên quân tâm phúc thượng lộ, đi chẳng bao lâu đã tới núi Đinh San. Nhân quý dừng ngừa bên đường, đi giả một mình xem chừng chỗ ở cũ. Tiết nhân quý đi bộ, lên hai bên đều rộng rạp, khác dấu hơn xưa. Đến một khe núi, sẽ nghe có tiếng nhạn kêu vang. Dưới đất có một thằng bé, đường dương cung bắn nhạn, cũng như mình thỏa nào. Thì lấy làm kỳ, bèn dừng chân lại, ngắm thằng nhỏ ấy. Má phấn môi hồng, hình dung phong nhã, cốt cách phi phạm. Tay cầm cây cung bắn nhạn, 10 con không chật một. Nhân quý liền bước lại hỏi thử. Bỗng thấy một con ác thú ở đâu đi tới trộp thằng nhỏ, bộ như muốn ăn, nhân quý thất kinh, liền dương cung ra bắn con quái thú, cứu thằng nhỏ. Khi buông tên ra rồi thì con thú lại chạy mất, mà mỗi tên ấy chúng yết hầu thằng nhỏ chết tươi. Nguyên con quái thú ấy là oan hồn của các tô văn theo trả kiều nhân quý, bởi số mạng nhân quý còn dài nên tô văn hại con nhân quý mà chờ mối thủ. Nhân quý lật đật chạy lại gần thì thấy thằng bé đã hết thở, xảy thấy một trận gió lớn. Nhân quý kinh tâm, cũng thấy một con hắc hổ xa xuống, ôm thay thằng nhỏ chạy mù. Nguyên luồng gió lớn ấy của vương ngao lão tổ làm ra, đặng sai hắc hổ xuống đem đinh san về tập luyện. Nhân quý lấy làm lạ, thở vắn than dài một hồi, rồi mới rời gót. Về đến chỗ hang ngày trước, nhân quý đứng ngoài miệng hang kêu lớn rằng, Bỡ ai trong hàng, ra cho ta hỏi thăm một việc. Tiết Kim Liên liền chạy ra hỏi rằng, Chẳng hay quý khách ở đâu đến, hỏi thăm việc chi? Nhân quý nói, Ta ở Kinh Đô, nhân dịp đi chơi, ghé thăm nhà họ Tiết, có phải đây không? Kim Liên đáp phải và mời vào trong ngồi chơi, Rồi vội vã và nói với mẹ, Liễu Kim Huê nghe con nói thì nghĩ rằng, Vã chăng chồng mình đi đầu quân, bấy lâu biệt tin, biệt tích, sao ngày nay lại có khách Trường An đến viếng, vậy phải ra đó mời người vào hỏi thăm. Liễu Kim Huê liền đứng dậy, khép nếp bước ra, cung kính hỏi có khuôn phép, và nhìn hỏi lâu, thấy lạ mới hỏi. Chẳng hay quan khách ở Trường An có gặp phu quân tôi lần nào mà quan khách biết đến đây hỏi thăm vậy. Tiết nhân quý thấy vợ mình không biết, liền trả lời chớ trêu rằng, Tiết tướng ngày trước cũng đi đầu quân với tôi một hội, nhưng mà người lại vô phước ở nhầm tay cha con Trương sĩ quý, kế đó phải đi chinh chiến từ ấy tới nay. Trước khi đi, người có nói vợ người là Liễu Thị ở tại chỗ này, bà tôi có đi thì ghé thăm. Vậy tôi hôm nay nhân dịp nhảm du lỡ bước, đến đây xin ngụ đỡ chân, chẳng hay nào có khứng trăng. Liễu thị nghe nói có hơi vô phép thì trả lời rằng Người có ăn học thì cũng biết Nhà tôi quá bụa, khó cho đó ở chơi Vậy để chồng tôi về Tôi nói lại có người đến viếng thăm thì đủ Tiết nhân quý thấy vợ mình nói có hơi cứng cỏi Bèn ngả ngớn, nói vấy vá ít lời Đặng thử tình vợ con cho biết Liễu thị ban đầu nói xa xa, có ý muốn đuổi Nhân quý lại lay dây ở đó nói hoài, Liễu thị giật bỏ vô trong, sai Kim Liên ra đuổi thật. Nhân quý cười và nói rằng: "Ta tưởng tỉnh đó nên xin ở lại đây, sao ỷ có con sai đuổi, ta thật tiếc cho đó." Môi son má phấn nở để ôm gối một mình, phải có khứng thuận tùng. Về thiường thị mặc sức lên xe xuống ngựa. Liễu thị khi ấy nổi tam bành la ó lên, Nói nặng nề nhiều tiếng, Tiết Kim Liên cũng giận nói, Thôi quan khách đi đi, nếu ở đây mẹ tôi giận, kêu anh tôi vẻ đập chết. Nhân quý cứ ngồi làm thinh, nguyện nhũ mẫu, là bà vũ nuôi Kim Huê ngày xưa, chạy ra gọi vô nói rằng, Thôi tiểu thư bớt giận, để ta ra hỏi lại cho rõ ràng, cho xem tướng mạo người này sao giống Tiết Quan Nhân chẳng khác. Liễu Kim Huê đương cơn đại nộ Cứ hối Kim Liên đi kêu Đinh Sàn Về đuổi mà thôi Bà Vũ thấy vậy bỏ ra ngoài Hỏi thăm dây lâu Ra mới lật đật chạy vào nói lại Liễu Kim Huê đổi giận làm vui nói Nếu phải lang Quân ta Thì vai bên tả Có một nốt ruồi son Quả như vậy thì ta mới tin đặng Nhân quý nghe nói đứng dậy Cởi áo vừa đi vừa chỉ Kim Huê xem rõ Ôm chồng mà khóc lóc, kẻ lẻ khôn cùng. Tiết Kim Liên mừng rỡ, chạy lại lại mừng cha. Liễu thể nói với nhân quý rằng, Từ khi phu quân đi đầu quân, Thế thiếp ở nhà thai ngén đã đến kỳ. May phước trời nhỏ xuống cho kẻ hàn vi, Một lần khó sinh mà sinh đạng hai trổi quế. Con này là con nhỏ, Còn thằng anh đi bắn chưa về, Anh em nó hàng ngày luyện tập võ nghệ tinh thông. Nhân quý nghe nói nửa mừng, nửa ngại, lật đật hỏi liền. Vậy chứ anh nó tác bao cao, và ăn bận quần áo thứ gì, xin phu nhân nói rõ. Liễu Kim Huê liền thuật chuyện, nhân quý liền rậm cảng kêu trời mà rằng. Hối rồi, ta đã lỡ tay rồi. Nhân quý thuận lại và khóc ròng Liễu Kim Huê và cả nhà đều khóc, rồi đó nhân quý đem chuyện bắn thú, thuận lại cho vợ nghe. ba đem hết lời khuyên giải, Kim Huệ mới giảm cơn phiền muộn. Trần đó, nhân quý kẻ hết các việc đầu đuôi, Kim Huệ nghe nói nửa mừng nửa ngại, liền nói: "Làng quân khéo kiếm đều nói gạt, đi đâu hơn mười mấy năm trời, bỏ mẹ con tôi ở chốn núi non hưu quạnh một mình, dáng hết sức khi nắm ốc lúc mỡ giàu cũng nhờ có nhũ mẫu sớm khuya đủ bọc và vợ chồng Vương ân nhân giúp đỡ mới nuôi đặng con khôn lớn." "chờ vỡ con mắt ngó, cái chẳng về sát hại con ta lại còn kiếm lời dối gạt ta nữa." Nhân quý thấy vợ con buồn bực và không tin lời mình, liền thò tay vào túi, lấy ấn vàng đưa cho vợ con xem và nói: "Con nó vắn số nên không đặng chung hưởng giàu sang, vậy thôi phu nhân hãy gác cơn sầu thảm, đặn ta qua nhà vương ân nhân thăm viếng và luôn vợ chồng người theo hai ta cho tròn nghĩa." Còn phu nhân, nhũ mẫu và kim liên, để ta cho người đưa về bên nhà nhạc phụ, nương náu ở đó ít bữa, chờ vương phủ cất lập xong, rồi ta sẽ cho người đến giước. Bây giờ, ta phải mau trở lại trước Giáng Châu, cùng các quan hội hiệp, chứ ta từ Trường An về thẳng thăm nhà, sợ phu nhân trông đợi mà thôi. Nhân quý dặn rồi, liền lên ngựa ra đi, liễu phu nhân đưa chồng đi rồi. trong lòng phơi phới trở vào tính toán sự trở về nhà với bà Vũ. Nhũ Mẫu nói rằng, Để ta qua nhà Vương ân nhân thảnh người đến tính rùm, thì ắt xong chuyện. Nhũ Mẫu nói rồi, liền đi qua nhà Vương Mậu Sinh thuật hết các việc. Vợ chồng Vương Mậu Sinh cả mừng, liền theo Nhũ Mẫu sang liền. Liễu Kim Huê rước vào, thuật hết các việc khó dễ trở về nhà cha mẹ. Mậu Sinh nói, Để tôi qua nhà viên ngoại, nói các điều sau trước cho người nghe, ắt có người quan rước. Nói rồi cùng bà Vũ sang liễu viên ngoại. Đây nói về liễu viên ngoại. Từ khi giận giết bỏ con, hối lại thì đã lỡ rồi. Ngày kia vợ chồng ngồi chơi, xảy thấy nhũ mẫu bước vào. Viện quân mừng rỡ hỏi chuyện. Mậu sinh cùng nhũ mẫu kể hết việc của nhân quý, đặng làm tước vương và trước sau. Viện ngoại nói Bấy lâu ta hết giận Sao nó không cho người đi giước Để con ta cực khổ giường ấy Viện quân nói Thôi đừng nói dài vắn Mau sửa soạn đi giước cháu và con tôi về Mai mốt Át cốt chồng nó và các quan đến giước Cả nhà họ liễu Rộn rực sửa soạn A Hoàn theo vương mậu xanh Về hàng đoán tiểu thư Nhú mẫu đem áo quần và nữ trang Cho liễu phu nhân trang điểm Kim Huê dặn vợ chồng vương Mậu sinh rằng Xin anh chị ở lại sửa sang ngày mai tướng công tôi Dứt anh chị về hưởng phú quý Dặn rồi từ giã lên kiệu Về phủ viên ngoại Cả nhà vui vẻ Dọn tiệc ăn mừng thì ấy nhân quý trở lại giáng trâu Thấy vương phủ rất là tráng lệ Giảo kim ra dứt vào Ngân loan điện đảm đạo Nhân quý cảm tạ hết sức Sở Nội Sang. Xin Thiên Đô giúp cháu một việc này có đáng chăng? Giảo Kim hỏi việc chi? Nhân quý tỏ bày tâm sự. Giảo Kim nghe rõ, ra lệnh cho các quan, ngày mai nay nịt sẵn sàng, và điểm 500 quân mạnh, đặng đi rực hổ cuốc nhân về cùng Bình Lưu Vương phối hợp. Biết Nhân Quý trình đồng. Hỏi thứ 42. Liễu viên ngoại đưa còn xuất giá. Dạng ngày, các kỳ bài quan sửa soạn kiệu toàn loan xa điểm binh chầu trật. Giào kim phát pháo khai thành, dẫn quần tới liễu già tràng. Cha con liễu viên ngoại khiến dọn hương án thành giào kim vào đại thính đường. Giào kim lên ngồi giữa, cha con viên ngoại lại mừng đứng hầu. Giáo Kim nói Viên ngoại mau sửa sang cho lệnh ái kẻo các quan trông đại Viên ngoại vâng lệnh hối còn Bảo vợ vào trang điểm cho Kim Huê Rồi mau cùng vợ chồng viên ngoại Theo loan xa đi sau Có quân sĩ hộ tống Giáo Kim vẻ nói cho nhân quý hay Nhân quý liền chuyển quân sĩ Sắp hai hàng dài ra đến viên môn hầu đón Khi loan xa tới Trong nổ ba tiếng pháo lớn Ca nhạc nổi dậy Bá quan dứt kiệu phu nhân thẳng vào đến. Nhân quý dứt vợ con vào trong, rồi chào mừng nhạc thân. Viện ngoại quỳ lại xin lỗi. Nhân quý an ủi vài lời, rồi truyền bày tiệc thế đãi. Bá quan ăn uống, rồi tử tạ lui về. Nói về vợ chồng Vương Mạo Sinh, hay tin nhân quý dương liễu phu nhân về Vương Phủ rồi. Trong đợi không thấy ai đến dứt mình. Màu Thị nói với chồng rằng, chẳng nên đợi dứt thể quế lắm, Vợ chồng mình xuống đó trước thì mới phải hơn. Mạo sinh nói, Nàng nói phải, Xong biết lấy chi hạ lễ cho người đặng, Nếu có lễ thì tân quan mới cho vào đặng. Mạo thị ngẫm nghĩ hỏi lâu rồi nói, Phía sau đây có hai cái hũ không, Vậy thì lang Quân dáng đi lên núi Đinh San, múc nước trong đem về giả rượu, Khiêng xuống đó lạp lễ, Thì giám quân thâu nhận, Chắc tên mình bày ngay trước mặt tiết đệ, Mậu sinh khen phải, liền xách ghè, đi múc nước suối về bọc kín lại. Vợ chồng gánh xuống phủ Giáng Châu, tìm quán trọ nghỉ ngơi. Dạ ngày dậy sớm, gánh hai ghè rượu giả đến Viên Môn, rồi gặp tên quân lỗ mãng không cho vào, nói gì cũng không cho. Mộ sinh túng thế phải để ghè rượu bên đàn, khiến vợ giữ, rồi lên đến hiệu phòng, nạp tên, rồi trả ra, đem hai ghè rượu vào lạp. Khi ấy quân quay hiệu phẩm thâu nạp hết lễ vật rồi đưa vào trung quân. Trung quân dừng sớ vào đại điện. Khi ấy nhân quý đang nói chuyện với Giảo Kim, thấy triển tiên quan ẩm có trong dòng tộc dừng lễ vật ăn mừng thiên tuế. Nhân quý nói, Lễ vật của tộc đảng trả lại hết và nói rằng ta là người cao ly đến chấn thủ chứ không phải họ tiết. Giảo Kim nghe lạ hỏi duyên cớ, Nhân quý thuật chuyện bác mình ruồng bỏ và nhờ anh em bạn làm vương mậu sinh nuôi dưỡng, vân vân, Giáo Kim nói. Tuy vậy mạng lòng cũng xem lại kỹ càng, kéo uổng công người có lòng tâm đến. Nhân quý phải quay niên tự, thấy có tên vương mậu sinh dâng hai ché rượu. Nhân quý quay lại nói. Đây có tên vương mậu sinh đó, mấy hôm nay tôi mắc bận, quên không cho đi rước người. Nay vợ chồng đến trước, đi lễ hạ. Nói rồi mở hết tránh môn, đặng giước vương mạo sinh và mau thị. Vợ chồng vương mạo sinh đang bản soạn, xảy nghe ba tiếng pháo nổ, liền thấy một tên quân nạt rằng, tránh chỗ hai bên đó, có thiên tuế ra giước vương lão ra. Mạo sinh mừng quính, bước ra đứng chờ, nhân quý xem thấy kêu lớn rằng, mừng ân ca, ân tẩu, Em tính để vãn việc rồi sẽ cho người đi rước, không rè anh đến thăm trước, xin anh tha lỗi cho em. Nói rồi dạy quân đẩy kiệu, rước mao thị vào hậu trường. Nhân quý cùng mậu sinh đi bộ, dại quân đem hai hú rượu vào. Nhân quý với mậu sinh đồng tọa, kế quân sĩ khiêng hai ché rượu vào, mậu sinh mặt mày ngơ ngáo, có ý hỏi người. Quân mở ra xem nói, không phải là rượu, là nước lạnh mà thôi." Nhân Quý nói. Nước thì khoái hoạt tấm lòng, liền vỗ tay cười lớn, truyền quan rót ba tô lớn, Nhân Quý uống hết rồi nói: "Lời tục ngữ nói, người sinh tình nghĩa trọng, uống nước tấm lòng trong." Nói rồi tiệc thế đãi, vào phong mẫu sinh là Vương Môn Đô tổng quản. Kế Trình Giảo Kim cũng tạ từ về Trường An phục chỉ. Nhân quý dọn tiệc đưa và dâng 3.000 lượng bạc làm lộ phí. Giảo kim vui đẹp, ăn uống rồi từ giã lên yên, nhắm trưởng an trở lại. Nói về Phản Gia Trang, vợ chồng Hồng Hải ngồi nói chuyện. ông Hải nói, Cách mấy tháng ta nghe có Bình Liêu Vương tên là Tiên Nhân Quý về đây chấn nhậm vì có công Trinh Đông nên đặng phong vương như vậy. Mới đây ta lại hay người cho rước liễu phu nhân về phủ nữa. vậy ta phải sửa sang đưa Tú Huệ quả đó vào trong biển hối gia đình dọn thuyền, vợ chồng con cái trải qua Giang Châu phủ. Khi đến nơi, thuyền ghé đậu tại cầu quan phủ huyện xem thấy có thuyền đệ Vương phủ ra quyến thì tiếp rước hỏi han. Bên ngoài thuật chuyện trước, các quan liền dẫn Hồng Hải đến dinh già mắt đô tổng quản. Hồng Hải thuật chuyện lại và đưa ngũ sắc đái làm tin. Vương Mậu Sinh liền lấy đem vào cho nhân quý và nói đầu đuôi. Nhân quý xem ngũ sắc đái, sực nhớ lại, liền lui vào nói cho Liễu Kim Huê hay tự sự. Kim Huê xin đi rước phản tiểu thơ. Nhân quý nói, Phu nhân để ta sắp đạt. Liền nói với vợ chồng Mậu Sinh và các quan ra rước phản gia nhập điện. Rơi lâu kiệu tiểu thư vô đến, ca nhạc vang lửng. Liễu phu nhân rước Tú Huê vào, và viện quân ra hậu đường, còn nhân quý chào mừng nhạc phụ và dọn tiệc thiết đãi. Đêm hôm ấy, Tiết Nhân Quý và Phản Tú Huê thành thân. Rồi đó, Tiết Nhân Quý làm biểu tâu các việc nhà. Thái Tông giáng chỉ phong cho hai vợ nhân quý làm hộ quốc trinh phu nhân. Vương Mậu Sinh là thiệt thọ đô tổng quản, Mao Thị là tổng quản phu nhân. Khi ấy, Trình Giảo Kim về chào phục chỉ, Châu Thanh cùng 7 vị tổng binh đồng tâu xin ra Giang Châu Phủ chấn nhậm với Tiết Nhân Quý. Khi tới nơi đồng ra mắt Nhân Quý, Nhân Quý mừng rỡ dọn tiệc vui mừng, rồi dạy cất dinh bốn phía theo tỉnh Sơn Tây, đặng 8 vị tổng binh ra chấn thủ, dân sự an cư lập nghiệp. Chuyện Trinh Đông đến đây là hết. Muốn biết cha con Tiết Nhân Quý về sau thế nào, xin xem tiếp bộ Tiết Đỉnh Sàn Trinh Tây.